Làng Ông Tạ, những ngày mái lá lều tranh, đen dầu nước giếng đường đất chân trần. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, trích trong bút quan hoài của Á Nam Trần Tuấn Khải. Những ngày đầu tiên của dân Bắc 54 trên vùng đất đầm lầy kinh rạch nghệ địa của Đại Đồn Chí Hòa 1861 xưa, không phải thịt chó giò chả tiệm vàng mà là những cánh đồng ao rau muốn mọc khắp nơi trải dài tới sắc rạch nhiều lọc. Rau muốn tràn ra cả những ao hồ tự nhiên khu này, mọc tươi tốt theo con kinh vòng thành. Được pháp đào năm 1875, nay là đường Bắc Hải, Thành Thái, vân vân. Cả khu dây thép gió thường xuyên ngập trong nước. Hồi cuối thập niên 1960, thằng bé tôi hay mò ra đây bắt dế bắt cá. Lớn lên thập niên 1980, tôi qua lại đoạn này hàng ngàn lần để đến trường Đại học Sư Phạm trên đường An Dương Vương đến lúc đó con kinh còn rộng lắm chiều ngang 6 đến tám mét vẫn thả rau muống nước có mấy tấm đàn bê tông bắt ngang để qua lại sơ sài là vậy nên đã có những em nhỏ mất vì té xuống những khu ao hồ kinh đập tự nhiên ở đây khi vớt rau muống vớt cá vân vân tôi dân xứ Tân Chi Linh đến tận năm 1973 1974 sau nhà thờ Tân Chi Linh vẫn còn ao rau muống của cha xứ trồng Gần đó là chuồng heo cũng của cha nuôi, giao cho xô con nuôi cha lau việc tắm heo. Học trường chú Cú thấy ở đây năm 1970, tôi và đám bạn mình bao nhiêu lần ăn bún riêu trước cổng trường. Bà bán bún riêu là bà háng, môi lúc nào cũng đỏ trầu. Đứa nào gắp nhiều rau muốn luộc là bà trừng mắt, sợ xanh mặt. bảo tôi cứ đứa này gọi bún cho đứa kia lén gắp rau dìm xuống dưới bún để bà không phát hiện. Nói cho ngay ăn một tô bún có đứa ăn kèm cả tô rau muốn luộc thì quán khéo lại sạc nghiệp vì chúng nó chứ chẳng chơi. Thỉnh thoảng đám chúng tôi lén vô cổng nhà xứ phía sau nhà thờ sát rạch nhu lọc để ra ao rau muống của nhà xứ, cả đám vơ vội một ôm rau muống ra đội bún. Ao rau muống này xanh tốt lắm, chắc hẳn do nước tắm heo phần heo bồi bổ hàng ngày. Có lần vừa qua cổng nhà xứ thấy gia đình ra, cả đám trốn sau mấy cây dừa trồng bên phải cổng. Ở đó có mấy ổ kiến cắn răng lại một lúc không chịu nổi. Thế là làm mặt tỉnh, đứa này đứa kia tà tà ra chiêu hồi. Cha định nhìn chỉ nhíu mày, chắc nghĩ bụng cái đám này lâm le hái trộm dừa nhà xứ. May, chứ gặp ông Quảng Vụ, ông Quảng ong quản vu ong quản ăn rôi ngay. Ông quản Vụ thì có đứa nào trong xứ Tân Chí Linh của tôi chưa ăn rôi của ông? Ông quản Thành nhà ở khu ba cục một tay, mà sao thích rượt đám trẻ con phá phách nhà xứ thế? Vụt đôi nào nên thân rôi đó. Đi lễ mà ông đứng phía sau đố đứa nào dám quay ngang quay ngửa. Chỉ cần ông Quảng Thành đứng cạnh là tôi chia trí hết nghe cha giảng. Dân Nam ở đây gọi những đồng bào mới của mình là bất kỳ ăn rau muống, nghĩa là thân mật. Đến năm 1958, chợ tự phát ông tạ là những sạp hàng hai bên đường Thoài Ngọc Hầu, từ ngõ cổng bơm đến ngã ba ông tạ. Nhưng gánh ra muốn nặng đôi vai bà, vai mẹ, bắt, tóc vấn răng đen, chân trần đường đất, kiểu kịch ra chợ. Có những chị, những em gái, sân tây, bùi chu, thái bình, nam 1958 cho tu phat ong ta la nhung sap hang hai ben đuong thoai ngoc hau tu ngo cong bom đen nga ba ong ta nhung ganh rau muon nang đoi vai ba vai me bat toc van rang đen chan tran đuong đat kieu kich ra cho co nhung chi nhung em gai son tay bui chu thai binh nam đinh Mồ hôi nhễ nhại trên gò má bắc, còn đỏ hay hay cũng gánh gồng ra đó. con đường làng Tân Sơn Hòa này lúc ấy là đường đất, mưa xuống bùn nháo nguẹt, văng lên manh áo nâu, lên cả khăn trùm đầu. Đường ấy chỉ có thể đi chân đất. Bàn đêm, hàng quán trống trơn, con đường ấy trở lại vẻ nguyên thủy của nó. Nói như anh Thế Sơn, em ca sĩ giang tử, gia đình ở đây từ những ngày đầu tiên chưa có chợ này nhớ lại. Khi gia đình tôi về cắm dùi ở ngay đầu hẻm vào làng Nam cố cự và sớm xe ngựa, cứ chiều tối là được nghe các bạn hợp xướng trường ca tạo vật. Hôm não à, trời mưa lại có thêm giọng lĩnh xướng của gia đình ẩn ương nghe mà não ca ruột gan. Mà khu Tân Chi Linh sát rạch nhiều lọc có nhiều sình cũng dễ hiểu. Ngay vùng đất khá cao ở giáo xứ Sao Mai bên kia ngã ba ông Tạ còn có khu gọi là sớm sình cơ mà. Vậy mà từ cái xóm sinh lầy ấy, sinh ra một cậu bé sau này trở thành giám mục, đó là Đức Giám Mục, Du S. Đỗ Mạnh Hùng. Thời điểm ra sách này, ngài là giám mục chánh tòa giáo phận Phan Thiết. Anh trai của ngài cũng là một linh mục chánh xứ trên đường Bành Văn Trân, gần khu xóm sinh ngày xưa. Những ngày đầu tiên ấy, nhà nào khá lắm thì mái lá liều tranh, còn toàn những căn liều dựng ở mặt tiền dọc đường Thoài Ngọc Hầu ra Lê Văn Duyệt nói dài, Phạm Hồng Thái, Thách Mẫu, vân. Mưa to gió lớn, các lều siêu ngã Cả gia đình bố mẹ con cái Cùng trụ chống mọi mê Không điện đớm Đêm đêm cả ngôi làng ông tạ lúc ấy Mới chỉ có tám giáo sứ chính Le lõi ánh đèn dầu Tối mù mù những đêm không trăng Ai cũng ngày ra đường Nói dại miệng chẳng may lại gặp trợm cướp Có kêu cũng chẳng ai dám ra cứu Cũng chẳng cứ gì đêm hôm ngại buổi trưa mẹ tôi đứng ở Ban công gỗ Nhà mặt tiền đường thoại ngọc hầu Thấy cướp chặn người đi đường ở cái vũng trâu bò đầm. Vài năm sau là rập hát đại lợi, chỉ dám u ớ, không thốt nên lời. Điện đớm là thế, còn nước đều dùng nước giếng. Nhà tôi cách khu nghĩa địa Thánh Minh menh mong mấy ngàn mộ chỉ 50 mét, nước giếng đục ngầu, không dám ăn. Mẹ tôi ngày ngày gánh nước giếng của ông bà Sáu Giếng trong khu nhà thờ Tân Chí Linh, cách nhà hơn 100 mét về nấu ăn. Khu ông Tạ vốn là vùng đậm lầy, kinh rạch, một số giếng nước rất trong và ngọt, phung trào lên mặt suốt ngày đêm nhất là mùa mưa, cây cỏ trong vùng cứ xanh mơn mởn. Người trong vùng cũng vậy, dù gian khó chồng chất, nơi ăn chung ở tạm bờ, sống chật chội trong các trại, ra vô mái lá liều tranh liều bạc, nhưng họ vẫn cứ ngoi lên để sống. Đến như chú Bảo Mù cũng không cam chịu số phận, không rõ chú con cái nhà ai vào Nam thế nào, nhưng dân ông tạ thỏa ban đầu ấy không ai không biết chú bán vé số với giọng ca nhái tiếng Nam nổi tiếng của mình chú này mê tức dòng ca nam bộ của quái kiệt trần văn trạch thế là có lúc thay vì ca sổ số kiến thiết quốc gia đúng giọng bắc của mình thì chú bảo ca sổ số kiến thiết gất gia nghe cũng ngộ ngộ quanh năm chú bảo chỉ thay đổi vài chiếc áo kaki dáng đậm thấp một tay cầm tập vé số tay kia cầm gậy dọ đường cứ lần mò vậy mà chú đi không thiếu một ngõ ngách ông tạ nào lên tầng ngã tư bảy hiền vừa đi vừa rao dế đây, xin mời bà con mua. Giọng rành rọt sang cả. Một thời gian sau, chú không đơn độc trên đường đời lỗn nhổn bùng đất nữa. Chú nên mối duyên trầu cao với một mảnh đời có lẽ cũng bơ vơ như chú. Cô vợ trẻ kém chồng vài tuổi, có vẻ quê mùa và hơi kém nhan sắc. Nhưng câu được cái không, thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng với vẻ hào hoa lắm nét kiêu hùng điểm chúc phong sương. Đây là chàng chiến binh hay là chàng phi công? Hay là chàng thủy thủ Như trong bài hát người yêu lý tưởng Của nhạc sĩ Y Vân Người yêu lý tưởng của cô là chú Bảo Mù Vậy là đủ Và cô thương chồng biết bao nhiêu Khi chồng sắp xếp vé số Trên chiếc bàn nhỏ cho cô bán trên vệ hè sông Lũi cụi quơ gậy đi Cô nhìn theo triều mến Nhanh chóng hai vợ chồng Có một đứa con rồi đứa thứ hai Chồng bán dạo vợ bế con ngồi bán vạch vú cho con bú Ngay tại chỗ Bạn hết vẽ, chú quay về chỗ vợ ngồi. Buồn miệng, bố hát cho con nghe, mẹ trẻ nhìn cười chất phát. Vợ chồng con cái nựng niệm cuốn quất nhau, hạnh phúc đâu, có xa xôi gì, cá với những kiếp nghèo ông tạ, thở ban sơ. Sức sống lên mầm, xôi nam Thái, phở tái an lạc. Ngay những ngày đầu tiên còn làm lễ trong căn nhà viên sĩ quan Pháp để lại là vị trí nhà thờ hiện nay nhìn ra đường Lê Văn Duyệt nói dài Phạm Hồng Thái các thanh lệ mỗi ngày của giáo xứ nam thái đều bắt đầu từ bốn năm giờ sáng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc những nồi xôi chỏ xôi nhiều nhà xung quanh nổi lửa nam thái xứ em thơm nếp xôi trong đêm thật khó tả nó hiền lành thanh bình làm sao do cha xứ đền thánh vinh sơn của tôi lớn tuổi làm lễ từ tốn chậm rãi đám ra trẻ nhiều đứa sốt ruột rủ nhau đi lễ bốn giờ sáng chủ nhật ở nhà thờ nam thái tôi đi lễ ở đây cũng 5 -6 năm sáu năm Lần nào cũng vậy khi các cha cho rước lễ, mùi xôi đã thơm lừng xung quanh, ướp thơm cả nhà thờ. tang lễ, nếp đã thành xôi. Thế là có bà, có chị dự lễ xong xà và mua gối xôi cho con cháu ăn sáng. Cha thiếu xôi gì, xôi lạc tức là xôi đậu phộng, xôi đổ xanh, xôi đổ đen, xôi gất, xôi bắp. Lạ là không ai gọi xôi ngô kiểu Bắc hết. Và vui là mới vào Nam mà có cả xôi khoai mì kiểu miền Nam. Các bà các mẹ lót lá chuối vào thúng, lấy đũa cả, đơm sôi vào. Em gái chị gái đồi thúng đi xa, ra chợ, có khi đến tầng ngã Tư Bảy Hiền, hoặc ngồi ngay mép đường Thoại Ngọc Hồ, Lê Văn Duyệt nói dài, phàm hồng thái để bán, ngước mắt trong đợi khách mua. Ngay ngã ba ông tạ cũng có uh, bà cụ Ngoạn bán sôi cạnh xe bánh mì của bà cụ Liêm. Hai bà ngồi bên nhau mấy chục năm trời, nương nhau mà sống trước tiệm bánh Quang Minh, sau này là tiệm ảo cưới hoa hồng. Các cổng trường trong vùng thì lẽ chừng không cổng nào vắng những thúng sôi Nam Thái. Tôi học trường Mai Khôi, cách Nam Thái hơn nửa cây số cũng có một bà cụ Nam Thái với thúng sôi ngồi nếp bên cổng trường, nu cười hiền như mẹ, như bà tôi, như bao nhiêu người mẹ, người bà bắt thoại ấy. Thường chiều lại có nồi sôi mới, chắc bán xong đợt sáng, các bà các mẹ lại bắt tay nấu ngay nồi sôi bán chiều. Có bà có mẹ ngồi ngay quanh nhà thờ xứ mình để bán. Nụ cười đen nhánh lành biết bao nhiêu. Tay bà nhăn nheo, tay mẹ đỏ nắng, tay chị trắng nọn, cứ bốc ra bốc vào, nhúm này nhúm nọ thoang thoát. Có bà, có mẹ bế dắt theo con chau một hai tuổi, có đứa chỉ mặc áo nhưng vẫn cơi truồng. Bà mẹ ngồi bán, con cháu tha thẫn chơi trên nền đất, tồng ngọng chấp tay sau lưng nhìn khách. Đôi mắt những bé em sinh ra ở ông Tải, trông veo, đôi mắt ẩn hồng. Có đứa sau này lớn lên đi lính lôi hổ như con bà Côi. Nhà trong hẻm gần nhà thờ thỉnh thoảng về phép vẫn đổi xôi cho mẹ ra chỗ bán. Những thúng xôi ấy đến giờ vẫn còn, thành những xe xôi ở cổng nhà thờ, ở Nga Ba ông Tạ vẫn đồng khách. Tối tối tôi đi qua, tài xế Grab xếp hàng dài cả chục mét chờ mua xôi cổ hồng ở Nga Ba, xôi 383 ngay cổng nhà thờ Nam Thái, đúng nơi ngày xưa có bà Tiến bán xôi lạc, có cả chè đổ đen. Ai đã từng ở khu ông Tạ mà chưa từng ăn xôi Nam Thái? Vậy còn phở? Cái này thì mấy xe phở an lạc vô địch, xe phở phú vinh thoạt đầu cũng đẩy xe bán dạo trong vùng ra Cà Ngà Ba Ông Tạ, ở đó đã có xe ông phở mầm. Thường trực chiều tối, rồi xe phở ông địch trong hẻm ông chủ đất vân vân. Thoạt đầu chưa ai mở quán cứ đẩy xe bán dạo, vậy mà dân trong vùng không ai không biết, xe nào cũng lừng lẫy một thời mút phở không ngơi tay. Xe vợ phú vinh sau này không cần đi xa nữa. Chỉ tổ mọi chân, bẩn quần, nhất là mấy hôm trời mưa, đường đất bùn văn tứ tung. Ông đặt xe phở ngay cuối nhà thờ An Lạc. về mà khắp tới nườm nượp, có lẽ cưới trong nhà thờ xong chú rệ là đại úy biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa bao cả nhà thờ. Ai muốn ăn phở thì cứ chém chệ vào xe phở ngồi. Chú rệ nói chắc nịch, ăn đâu, ăn nhà hàng nào cũng không bằng phở Phú Vinh. Cha nhạc nghiêm tính vậy mà cũng ra ngồi ăn vui vẻ. Không hiệu phở Phú Vinh nấu có bí quyết thế nào mà khách mê tích. Có kẻ độc miệng còn bảo ông bỏ thuốc phiện vào nước phở cho khách nghiện. Thế nhưng chả ai ăn phở của ông ngộ độc phải vào cho ông y tá Thành cạnh đó chạy chữa cả. Lạy chúa, ông Thành ngoan đạo đọc sách lễ trong nhà thờ này có một mắt giả. Đám trẻ con lén gọi ông là Thanh canh đo chay chua ca lay chua ong thanh ngoan đao đoc sach le trong nha tho nay co mot mat gia đam tre con len goi ong la thanh mat Heo. Có cụ chánh, cụ lý ăn xong ngậm tâm sữa răng gật gù Này! Nếu Phú Vinh mở quán bán phở ở khu trung tâm Sài Gòn, có khi nổi tiếng chả kém phở dầu, phở tà, tàu bay, ấy nhỉ? Ông Phú Vinh nghe cười tích bắt. Dạ, nhà cháu xin nghe cụ. Thật tiếc khi sau này ông rời cõi thế gian, cô con gái nối nghiệp nhưng khách mất dần. Một thời gian sau cô nghỉ bán luôn. Nghe nói con cháu có mở tiệm phở trên đường Bành Văn Trân và Văn Hai gần đó, nhưng không nổi tiếng bằng phở Phú Vinh. Giang hồ ghiền phở Phú Vinh chỉ còn biết nuốt nước miếng ôm hận không nguôi. Xe phở ông Mầm thì tính toán xa chỉ một thời gian bán dạo cấm chốt ngã ba thánh mẫu Phạm Hồng Thái Lê Văn Duyệt nói dài ăn nên làm ra là mua hẳn một căn nhà mặt tiền đối diện xe phở xưa lấy tên phở Hải Phòng cũng bán không ngơi tay ngay bên cạnh là quán phở của bố mẹ ca sĩ Vũ Khanh. riêng ông địch thì xe phở đổ ngay ngã ba gần nhà bà con người đó là ngã ba ông địch Chỉ tiếc là ngã ba này trong hẻm hóc sớm, ông chủ đất đi ra nhà thờ an lạc, chứ à, nếu ngoài mặt tiền, khéo ngã ba ông địch lại lừng danh không thua ngã ba ông tà. Xe phở này bán từ rạng sáng, cành xe phở lúc nào cũng có một đống viên khí đá bên cạnh, trẻ con các sớm bên hay mò đến bới tìm những viên nho nhỏ mang về chôn xuống đất đốt chơi. Trong khu này còn có ngã ba ông Hiếu, ngã tư ông Trùm Đức, sớm ông Trùm Đức nữa cơ đấy. Ông Trùm Đức mở tiệm hớt tóc đầu một con hẻm chuyên gọt đầu trẻ con. Ông thợ hớt tóc này ngoan đạo, hãy vắng khách lúc nào là lấy trà hạt ra, liêm diêm mắc lần chuỗi độc kinh. Thế nhưng xe phở lâu đời nhất nơi đây lại là xe phở của ông Cụ Khang ngay ở mặt tiền đường Thoài Ngọc Hầu ở khu chợ ông Tạ. Xe phở Cụ Khang ra muộn hơn các xe kia, nhưng thọ lắm, trụ tới giờ dễ trên dưới 60 năm. Vẫn xe phở vỉa hè không lên quán. Cụ Khang đi. Con cháu đứng bán, hương vị vẫn như khi bố còn. Không ai đi chợ ông tạ không biết xe phở này. Thổ ấy đường phố hẻm hóc khu ông tạ mọc nhanh như rau muốn theo tốc độ tìm đến đây của đồng bào bắc di cư khắp nơi. Không có tên thì đố ai có thể tìm ra nhà, tìm ra đường trong mê hồn trận tự quy hoạch của các trại định cư khu ông tạ này. Thậm chí dân trong xóm tự quy hoạch tự đặt tên đường, tên hẻm, tên ngõ luôn, ngõ cổng bôm, ngõ con mắt hẻm cây điệp, hẻm tứ hải, hẻm chó, hẻm gà, vân vân. Cây cầu bắc qua rạch nhiêu lọc không có tên thì dân ông tạ có kẻ gọi là cầu đúc cầu xi măng có người gọi cầu ông tạ ai thích gọi gì thì gọi nấy Bất kỳ đến đâu, chợ bầu đến đấy và cuộc lật đổ chợ ông tạ bất thành của chợ Hà Nội Anh Thế Sơn, em ca sĩ văn tử, cư dân ông tạ từ 1955 bảo Qua thật đúng là vậy Trài Sơn Tây và Lộc Hưng có chợ Nam Hòa Trại Nghĩa Hòa và sau mai có chợ Nghĩa Hòa, Thái Hòa, Nam Thái, An Lạc có chợ Ông Tạ. Nếu kể thêm thì còn nhiều lắm, hầu như xứ nào cũng có chợ cho mình. Như Mậu Tâm, Tân Sa Châu có chợ Lăng, tức là chợ uh, cha cả. Tân Hòa có chợ Kiến Thiết vân vân. Rồi vô số chợ nhỏ không tên khác. Thế nhưng chợ Ông Tạ khác với các khu chợ khác trong vùng. Nói chợ ngay nó không thuộc xứ nào, không do xứ nào lập. Nó là chợ tự phát kiểu như vô số chợ tự phát hiện nay, nhất là ở các khu công nghiệp, nhiều công nhân, khu làng đại học, v.v. Chợ ông Tạ xuất phát từ nhu cầu thực tế có van van cho ong tao xuat của bà con nơi đó, chứ không phải quy hoạch, đôi khi duy ý chí. Không từ thực tế nên nhiều chợ xây hoành tráng xong, không ai vô chợ phải bỏ xây cái khác. Ngay trong vùng năm 1955 xuất hiện một ngôi chợ rất lớn do cộng đồng giáo dân trại Hà Nội, tên gọi đầu tiên của xứ An Lạc lập ra, trên đường có tên tự đặt là Thăng Long. Ngôi chợ này khá bề thế, vuông vứt rộng khoảng 4.000m2. Để hình dung, tôi quy các góc cạnh của ngôi chợ xưa theo địa điểm hiện tại. Từ ngõ con mắt vào khoảng 100m gặp ngã tư vào nhà thờ An Lạc là một góc. Chạy dọc hẻm 766 cách mạng tháng 8 đường Thăng Long xưa xuống khu đền Thánh Du ở góc Lưu Nhân Chú cuối hẻm 766 là góc thứ 2. Đến đây cạnh chợ quẹo trái ra đường Phạm Văn 2 hiện nay kha be the vuong vut rong khoang 4000 met vuong đe hinh dung toi quy cac goc canh cua ngoi cho xua theo đia điem hien tai tu ngo con mat vao khoang 100 m gap nga tu vao nha tho an lac la mot goc chay doc hem 766 cach mang thang 8 đuong thang long xua xuong khu đen thanh du o goc luu nhan chu cuoi hem 766 la goc thu hai đen đay canh cho queo trai ra đuong pham van hai hien nay Cách đường khoảng uh, chừng 50-70m gì đó ở vị trí nhà ông Sáu Long Gà là góc thứ ba thì hoặc lên song song với hẻm 766, tới ngang hẻm vào nhà thờ An Lạc, góc thứ tư thì quẹo trái, song song với đường Lưu Nhân Chú hiện nay, mối cạnh khoảng 200m. Chờ Hà Nội này song song và cách vĩ vỉa hè ông Tà chỉ khoảng 50m, khí thế coi bộ tưng bừng như chợ Bến Thành. Trại Hà Nội, chợ Hà Nội, đường Thăng Long, ấp hàng dầu, tên một con phố cổ ở Hà Nội nay vẫn còn thì quy hoạch đặt tên tầm cỡ thủ đô rồi còn gì. Chợ Hà Nội dựng hàng trăm sạp hàng bề thế. Để thu hút bà con đi chợ, tiểu thương buôn bán vô chợ, ở góc xưa là khoảng nhà ông giáo tạ, nhà Sáu Long gà, hiền con cháu ông Sáu vẫn còn ở đây. Các nhà quy hoạch chợ đặt hàng máy phát điện, tối tối mở đèn sáng tưng bừng giữa một vùng đầm lầy vốn chưa điện đốm. Rồi mở cả đường thông ra hẻm tứ hại hiện nay Rồi hàng chục quý bà quý cô trong trại Hà Nội thuộc hàng tuyệt sắc, nhanh miệng như mấy cô nương bán hàng trên mạng hiện nay, ra ngõ con mắt, hẹm ấp hàng hoi chứ không đùa đâu. Nên khâm phục ý tưởng lớn của các nhà quy tươi cười mời khách ghé chợ chúng em. Chợ Hà Nội hẳn hoi chứ không đùa đâu. Nên kham phục ý tưởng lớn của các nhà quy hoạch chợ Hà Nội của trại Hà Nội. Làm ăn lớn là phải như vậy, và ngôi chợ ấy mở cuộc mai phục thập diện cho ông ta, thế như trẻ tre. Tiếp thay, Địa không lợi, nhân không hòa và thiên thì, hể trời mưa, nước rạch như lọc tràn vào chợ lên láng tràn cả vào ruộng rau muốn đối diện chợ, nên qua một tháng khách lẫn người bán đều vắng. Trong khi đó, cách đó 50 mét bên đường Thoại Ngọc Hầu, hàng ngàn người vẫn tấp nập với chợ vỉa hè. Ôi, người đã sinh ra chợ Hà Nội, đường Thăng Long, sao trời còn đẻ ra chi chợ ông tạ đường Thoại Ngọc Hầu? Thế là chợ thu gọn buôn bán dần dần. Chờ vỉa hè ông tà ngày ấy nằm ngay hai trục lộ huyết mạch của khu ông tà, đường Phạm Hồng Thái-Lê Văn Duyệt nói dài và Thoài Ngọc Hầu. Từ Phạm Hồng Thái-Lê Văn Duyệt nói dài, người ta đi thẳng lên Sài Gòn, chợ Bến Thành, đi ngược lại lên Bà Quẹo-Hóc-Môn-Cụ Chi sang tầng Campuchia. Đây là con đường thiên lý xưa từ hồi Gia Định Kinh, Gia Định Thành trước khi pháp vô. Đường Thoài Ngọc Hầu đi thẳng ra Bộ Tổng Thâm mưu Việt Nam Cộng Hòa tới phi trường tân sân nhất lớn nhất Việt Nam lúc đó Vị trí quá đẹp và thuận lợi, không chợ nào trong vùng ông Tạ có thể so sánh được. Trong mấy năm đầu tiên 1954-1957, nó vẫn chỉ là chợ tự phát, không có nhà lòng chợ. Bà con buôn bán dọc hai bên đường, đủ thứ trên đời, nhiều món vốn là rau nhà trồng, heo gà nhà nuôi, bột sắn, câu khô, giò chả, nhà làm. Thế nhưng khu chợ này không thiếu thứ gì, kể cả thuốc lào, vĩnh bảo, chồng hút vợ say, trẻ con ngồi ngóng lăn quay xuống sàn. Thật ra đó là thuốc Lào vùng Bắc di cư cái sắn miền Tây đưa lên, chứ thời điểm máy chia đôi hai miền rồi, thuốc Lào Vĩnh Bảo ngoài Bắc nào vô được đến đây. Thuốc Lào cái sắn vẫn gói trong lá chuối khô như ngoài Bắc, sợi thuốc trồng trên đất màu mỡ miền Tây nên dẻo và hút êm, có cụ khẳng định hệt thuốc Lào Hà Nội xưa. Thế là thôi gọi thuốc Lào Vĩnh Bảo, gọi thẳng là thuốc Lào cái sắn cho nó buồn ngay bán thật. Dân già màu mề hơn thì thuốc lá Tây có ba số năm. Thuốc Lào ta có ba số 8, với câu quảng cáo dành bất hư truyền. Ông đây đã bỏ thuốc Lào, thấy ba số 8 vội đào điếu lên. Tiệm nào cũng bán ba số 8 từ gian ký bên kia cầu ông tà Vĩnh Phúc ở ngã 3, Vĩnh Chính ở gần ngõ con mắt đến tiệm thuốc Lào của gia đình anh em nhà họ Khổng Trung Lưu, Khổng Trung Huyến, đối diện cho ông tà. Có lẽ thấy loại thuốc ba số 8 nhiều, một tiệm ở ngã ba bán hẳn loại bốn số 8, chỉ cần đọc quảng cáo êm say như gã phiện là đủ say té lăn quay rồi các bà cũng có phần cho mình đó là trầu cao đi đường bảy hiền lên miệt hóc môn mười tám thông vườn trầu thì ê hề đi xa mươi 15 lăm cây số nên có bà thuê xe chở hãng một xe cao tư về sấy khô bán dần mùi diêm sinh luôn huỳnh sấy cao cho khô chống mốc có lúc hăng hắt cả sớm các bà bán còn học người nam bán cả vỏ ăn vơi trầu cao vì là lạ cũng ngon Nhưng nhai nhiều dễ say Gạo thì vùng bà quẹo đến tầng 1975 Vẫn mênh mông đồng lúa Còn năm 1954-1955 Mùa lúa chính đất trống Nhà tranh hương lúa miền nam Có lúc thơm tới khu Bảy Hiền Ông Tạ 1958 Chờ ông Tạ chính thức ra đời Chờ với hè thì rõ ràng không hay Phải gom vô một mối Cũng để rộng đường huyết mạch Thoài Ngọc Hầu Thuận đường từ cư xá sĩ quan Chí Hòa nay là cư xá Bắc Hải toàn ông đeo mai bạc tức là cấp tá trở lên. Trại tiểu đoàn dù Nguyễn Trung Hiếu đối với nghĩa địa đô thành Chí Hòa, này là công viên Lê Thị Riêng. Trại tiểu đoàn dù Phạm Công Quân ngã tư Bảy Hiền. Trại sư đoàn dù Hoàng Hoa Thám này là đường và chợ Hoàng Hoa Thám. Thẩm chỉ can lính sĩ quan bên trại Lê Văn Duyệt bộ tư lệnh biệt khu thủ đô, nay là bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Ra phi trường quốc tế Quân sự Tân Sơn Nhất, Bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa tới đây thì không gì hơn là xin ghi lại lược trích trích hồi ức của một cư dân xóm gà, ông Tà, sống cạnh chợ ông Tà, đó là ông Nguyễn Thế Sơn. Chợ ông Tà được hình thành và xây dựng trên thửa đất vuông vứt rộng khoảng 3 mẫu tay, từ vùng đất sinh lầy mà dân địa phương có canh tác một ít hoa màu, trồng dây lan, đậu phộng, nhai lây dơn. Sau khi được phép thành lập chợ, công việc sang lắp mặt bằng được thi công khẩn trương. Phía đông chợ quay ra đường Thoại Ngọc Hầu. Bắt đầu từ hẻm xe ngựa, sát bờ tường ranh của đất ông Tạ, bốn nhà án ngữ mặt tiền đường Thoài Ngọc Hầu, tới cổng chính vào chợ dài khoảng 15 mét, rồi tới một dãy nhà tám căn kéo dài tới hẻm Đông Kinh, phía nam giáp bờ tường đất, ông Tạ kéo dài tới xóm nam, phía tây giáp làng nam và phía bắc giáp hẻm Đông Kinh. Cổng chính vào chợ được xây các bề xi măng rộng 4 mét dài 20 mét được ngăn đôi ở giữa, có bốn bề như vậy với các cột chống đỡ và lập tôn. Các bề này dành riêng bán vải vóc quần áo. Hai bên các sạp vải này được xây hai dãy nhà trệt. Mỗi dải 20 căn, diện tích 4 x 20 m tuong Tường xây gạch block blóc, lợp lợi phi-pro-semen. Hết dải dãy vóc quần áo là tới hàng cá và hàng thịt. Các sạp gỗ phủ tôn trải dài trên mặt nền xi măng bằng phẳng, được che mái tôn và hàng cọc thép vững chắc. Chờ ông tạ có một lợi thế là gần đấy có lò mổ, công si heo Tân Sơn Hòa, nên lượng thịt được cung cấp rất dồi dào và tươi ngon. Đây cũng là lý do khu ông Tạ có nhiều cơ sở làm giò chả. Ngoài thịt bò và thịt heo, có vài sạp chuyên bán đặc sản Bắc Kỳ là món thịt chó. Nguyên con cầy đã được cạo sạch lông, mổ lồng, thui sơ qua, màu vàng ươm béo nút treo lụng lẳng trên giá. Bò bọc chung quanh các sạp thịt là hàng cá và rau quả. Cá được rộng trong các thùng tôn. Cá mổ được bày trên các khay nhôm cầu nặng bơi và quẩy nước cho khách chọn tùy thích. Khu vực bán thịt không khóa cửa. Khu vực vải vóc và quần áo thì đóng các hộc để cất hàng. Đa phần các loài vải hoặc quần áo đắt tiền chủ mang về nhà, còn lại cất trong hộp, khóa lại. Bên An Lạ có chủ đất Nguyễn Văn Thêm thì bên chợ ông Tạ cũng có chủ đất là gia đình ông Sáu và các người con là ông Thọ và Cậu Hồng. Nghe nói gia đình này đã xin phép xây chợ, bỏ tiền đầu tư và cho mướn lại. Tôi biết có thu thuế chợ, hoa chi, nhưng rất rẻ. Hồi đó chưa có nước máy nên tất cả sinh hoạt đều nhờ vào mấy cái giếng đào, có chỗ lắp trụ bơm tay cho bạn hàng sử dụng, còn quản lý chợ dùng máy bơm để làm vệ sinh chợ. Đất lành chim đậu nên càng ngày khu vực chí hòa, ông tạ, dân cư phát triển đồng đúc, chợ búa sinh hoạt sầm út. Thư viện Sách Nói Hứng Dương dành cho người mù thực bua sinh hoat sam uat thu vien sach noi huong duong danh cho nguoi mu thuc hien ngoai vi, khu ông tạ Không địa giới hành chính cụ thể, không ai có thể xác định, bà quẹo, hàng xanh, ông tạ, từ đâu tới đâu. Cơ sở khoanh vùng ngoại ô ông tạ được tham khảo là đất cũ, chí hòa đại Đồng chí hòa, 600 ha của ông huyện sĩ tặng giáo sứ chí hòa. Địa giới xã Tân Sơn Hòa và cư dân đi chợ nào, học trường nào, đi lễ ở đâu. Xung quanh sát bên ông tạ là nơi đóng quân hai tiểu đoàn nhảy dù, một sư đoàn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa, một tiểu đoàn lính đại hàng. Công đoàn 33 chiến thuật yếu khu quân sự Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hòa. Cách 1 km là trại biệt động quân Đào Bá Phước. Cách 2 km là trại Lê Văn Duyệt, Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, vân vân Nếu không là ngoại ô, ngoại vi, vùng ven của khu ông tạ, không lẽ dân giáo sứ Tân Việt ở Bây Hiền thuộc Bà Quẹo, Tân Sa Châu, khu mẫu tâm thuộc Tân Sơn Nhất? Và không phải ngẫu nhiên sau 1975, Cư xá Sĩ quan Chí Hòa đổi thành Cư xá Bắc Hải. Hòa Hưng không phải ông Tạ, nhưng Cư xá Bắc Hải lại là ngoại lệ. Có một điều có lẽ không ai phản đối, khu Hòa Hưng từ nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa lên chắc chắn không thuộc ông Tạ. Hòa Hưng và ông Tạ có ranh giới rõ rệt, cách biệt hẳn nhau bằng nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa, có từ trước 1954 khá lâu, nay là công viên Lê Thị Triên và trại tiểu đoàn dù Nguyễn Trung Hiếu đối nghĩa nghị địa dài đến hơn 200m mỗi bên. Khu Hòa Hưng vốn là vùng đất xưa, hình thành khu dân cư khá đông đúc từ lâu, ít nhất trước 1954, với đa số dân nhập cư đủ Trung-Nam-Bắc. Giáo giao xứ Hòa Hưng hình thành ở thập niên 1940 từ một số bà con miền Bắc, không rõ nơi nào, phiêu dạt vào Nam sinh sống. Trong đó có khoảng đến 40-50 gia đình công giáo làm thợ cho hai công trình khám Chí Hòa và trường tiểu học Chí Hòa lúc ấy. Những giáo dân trông giáo Bắc này, hoặc đầu cũng thuộc họ nhánh của giáo sứ Chí Hòa, gọi là Hạt Chí Hòa, đi lễ nhà thờ Chí Hòa cách 2 km, khá xa vì thời đó chủ yếu đi bộ. Năm 1949 mới có nhà thờ riêng thành họ nhánh của họ chợ đuổi. 1952 chính thức trở thành giáo sứ Hòa Hưng, hiện nay thuộc giáo Hạt Phú Thọ. Vào Nam từ thập niên 1930-1940 là thiểu số trong vùng lúc đó, nên bà con nơi đây đã ít nhiều Nam hóa. Dân Hòa Hưng đến đây sớm hơn dân ông Tạ, có gia đình con cái đã nói tiếng Nam. Hồi 1954, khu ông Tạ toàn nhà lá, thì khu Hòa Hưng đã nhiều nhà xây, nhà gạch, đã lập chợ Hòa Hưng mà bà con ông Tạ thoạt đầu cũng đi chợ này. Trụng đường cách bằng tháng 8 hiện nay truc đuong cach mang thang 8 hien nay truoc 1975 phân định rõ. Từ nghĩa địa Đô Thành-Chí Hòa lên Sài Gòn thuộc quận 10, Đô Thành-Sài Gòn là Lê Văn Duyệt. Từ nghĩa địa Đô Thành-Chí Hòa lên Bảy Hiền là Lê Văn Duyệt nói dài Phạm Hùng Thái. Ở giữa, đầu đường Bắc Hải có tấm bản ghi Đô Thành-Sài Gòn kính chào các bạn. Thậm chí bên trong, khu Hòa Hưng ngăn cách ấp hàng dầu Nam Thái An Lạc bằng một bức tường cao 2-3 mét dọc khu đệp Xe lửa Hòa Hưng, nay là đường Trần Văn Đen. Thế nhưng ngay sau nghĩa địa đổ thành Chí Hòa là khu cư xá sĩ quan Chí Hòa. Khu này địa giới thuộc quận 10, nhưng không phải ngẫu nhiên sau 1975, cư xá sĩ quan Chí Hòa đổi thành cư xá Bắc Hải. Một tên gọi vốn thuộc giáo sứ Lộc Hưng, khu ông Tạ là Bắc Hải, Bắc Hợp, Ân Lập. Đa số sĩ quan ở khu này vốn là dân ông Tạ hoặc có bà con, cha mẹ, anh em bên ông Tạ. Bảy Hiền, Ngoại ô, khu ông Tạ 4 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 1955 29 Tết Giáp Ngọ trong tiết trời xe lạnh cuối năm Linh mục Vũ Đức Triêm dân thánh lễ Tạ ơn tại căn biệt thự Tây ở nhà thờ Nam Thái hiện nay rồi dẫn đoàn chiên cổ Việt lên lập nghiệp tại Tân Việt chia tay và để lại khu tạm cư này cho đồng hương cổ ra nơi mới của họ có một chiếc cổng lớn giữa cây số 7 và cây số 8 trên đường quốc lộ 1 nay là đoạn đầu đường Trường Chinh Tân Bình trên treo một tấm bảng trại định cư Tân Việt Thái Bình, Tân Việt Cổ Việt Mới. Cộng đoàn giáo sứ Tân Việt coi ngày ấy là ngày thành lập giáo sứ mình. Nơi mới này sặc mùi lính tráng khi đối diện là trại sư đoàn dù Hoàng Hoa Thám, nay là chợ Hoàng Hoa Thám đường Hoàng Hoa Thám. Nhiều thanh niên ông tạ đăng lính nhạy dù, binh chủng thiện chiến số một trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xeo xuống bây hiền là nghĩa địa quân đội Pháp, dân trong vùng gọi là đất Thánh Tây. Vậy mới ớn sườn, Thực tế, hồi đợt hai mậu thân, bà con giáo sư này chỉ còn biết ngồi trong nhà đọc kinh cầu nguyện khi súng ống hai bên ác liệt suốt từ bạo quẹo đến ngã tư Bảy Hiền. Đại tá không quân Lưu Kim Cương tử trận khi đánh bộ ở nghĩa địa này. Về nơi mới, Tân Việt mất cơ hội làm dân Nam Thái, trung tâm ông Tạ, mà thành dân Bảy Hiền, không thuộc giáo hạt Chí Hòa mà thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhi. Làng xã Tân Sơn Nhi khác với khu ông Tạ, làng xã Tân Sơn Hòa. Bà con di cư ở đây đi chờ bà Quẹo, sau này thêm chờ bà Hoa, nhưng thỉnh thoảng thèm món bắt thì họ lại về ông Tạ. Họ, dân ngoại ô, ông Tạ. Trước đó thời thuộc Pháp, từ Hồ Tấm Cộng Hòa lên ngã Tư Bảy Hiền, Quẹo phải ra đường võ tánh nay là hoàng văn thù, vốn là đất của sở chăn nuôi. Sau năm 1954, sở này dời về Thủ Đức, chỉ còn lại bộ phận chủng ngừa và kho thú thú y. Vắng người, khu đất trở nên hoang sơ, cây cỏ mọc âm hoang so cay co moc um tum Thỉnh thoảng nơi đây cũng có truyền lãm trâu, bò, gà, vịt vài lần, rồi bỏ hoang tiếp. Cây cối dần thành cổ thù, thành nơi hẹn hò của các cô cầu khu ông Tạ. Gần ngã Tư Bảy Hiền từ ông Tạ lên, bên trái là trại Tiểu đoàn Dù Phạm Công Quân. Năm 1973, đơn vị này rút, lấy chỗ xây bệnh viện Vì Dân, nay là Bệnh viện Thống Nhất. Trước đó cũng từ hướng ông Tạ lên, bên phải năm 1969 bắt đầu có trường Trung học Tân Bình, nay là trường Nguyễn Thường Hiền. Dài từ lớp 6 đến lớp 12. Học sinh ở đây hầu hết là dân ông tạ, trong đó có tôi, thậm chí thầy hiệu trưởng Nguyễn Tiến Thành trước khi dọn nhà vô ở trong trường từng một thời gian là cư dân Nam Thái. Tôi học chung lớp 6 niên khóa 1973-1974 với con gái thầy. Cô bạn hiện là nhút nhát dù ba mình là hiệu trưởng. Góc trái bên ngoài trường là một cái bót cảnh sát của chi cảnh sát 6 nien khoa 1973 1974 voi con gai thay co ban hien lanh Sơn Hòa kiểm soát người ra vào khu vực ngay đầu ngõ xã Tân Sơn Hòa, hầu hết dân ông tạ thuộc xã này. Có lần đi học trễ, về nhà dễ ăn đòn, tôi sang ngồi bên kia đường mé bệnh viện vì dân cho hết giờ. Thậm chí, chưa kịp nóng chỗ thì một anh, bạn của dân, từ bót này sang hỏi giấy tờ. Khi biết là học sinh trường Tân Bình đi trễ học, không được vô, anh ta dẫn tôi sang bàn giao cho trường làm phúc. Thế nhưng ảnh làm phúc còn tôi phải tội, ăn mấy rô mây quán đít của thầy Tiên giám học vì làm phiền đến bạn của dân lẫn nhà trường. Khoảng sau 1965 chiến tranh mở rộng, phía trong khu rừng của sở chăn nuôi đóng một đơn vị lính đại hàng vốn khét tiếng hung dữ trong chiến tranh trước 1975. Năm 1973 sau hiệp định Paris, khu đất này chuyển cho trường Tân Bình với dãy nhà tôn sang sát nhau, xung quanh có hào thoát nước rộng đến 7, 8 tấc, tức là 70, 80 cm sâu cùng cỡ đó. Chắc đề phòng uh, Khi xảy ra chuyện, bị tấn công chẳng hạn, lính trong đó sẽ nhảy xuống hào, ẩn nắp, phòng thủ. Khu ôm tạ Thổ Ban Đồ chỉ dừng lại ở con hẻm Bình Hông, Hồ Tấm Công Hòa, không mở rộng sang đây là vì vậy. Khối học sinh lớp 6 năm học 1973-1974, chúng tôi khai trương và học ở giải nhà Tôn, trong vùng vừa tiếp thu, từ ban đau chi đại con hem ben này. Giải nhà cách giải phòng xây bằng bê hoc o day Phía trên, mặt đường Phạm Hồng Thái-Lê Văn Duyệt nói dài. Này là cuối đường cách mạng tháng 8, sang bên kia ngã tư Bảy Hiền hiện là đường Trường Chinh, khoảng 100m. Học ở đây chúng tôi đi học bằng cổng sao trong khu chăn nuôi. Qua bên kia ngã tư Bảy Hiền, lên bà Quẹo có giáo sứ Tân Việt, dòng Đắc Lộ và trường Đắc Lộ, nay là trường Ngô Quyền. Khu vực này không ở trung tâm ông Tạ nhưng nhiều bà con nơi đây có anh em dòng họ dây mơ rễ má với bà con bên ông Tạ và cũng có đi chợ ông Tạ, dù sau này cũng có chợ riêng trong khu của họ. Ngày thường bà con Tân Việt đi chợ bà Quẹo, nhưng có lẽ họ không chịu nhận mình là dân bà Quẹo đâu vì lễ Tết bà con nơi này dứt khoát phải về chợ ông Tạ. Họ không phải dân ông Tạ chính quy mà thuộc vùng ngoại ô, vùng ven, phụ cận ông Tạ. Và ngược lại, học trò ông Tạ cũng nhiều người học tu sinh ở tu hội đắc lộ như hai anh em ruột tôi chẳng hạn. Cha Tường, thầy Chiểu của nhà dòng đắc lộ này là đầu mối chính của bà con Tân Thế Giới với nhiều giáo dân ông tạ trước 1975 mỗi lần bà con việt kiều Nimia về thường tập trung và ngủ chơi ở nhà tôi vài ngày rồi mới chia nhau đi khắp nơi sắp về numia lại tập trung mấy chục người ở điểm hẹn là nhà tôi thầy đa minh phạm ngọc chiểu của nhà dòng đắc lộ còn là cha đỡ đầu của anh tôi khi anh là tu sinh ở đây vậy trục ngang ngã từ bảy hiền bao bọc ranh giới phía nam khu ông tạ cũng toàn lính tráng và hai giáo sứ tân sa châu mẫu tâm Về sau có thêm giáo sứ Tân Dân? Ngay Lăng Cha Cả là giáo sứ Mẫu Tâm, có nhà thờ ngay khu vực Lăng Cha Cả, cùng ấp Tân Sa Châu với giáo sứ Tân Sa Châu. Giáo dân hai xứ này vốn gắn bó với nhau từ khi vào Nam cùng tạm cư ra Bại Đức Trống nay là công viên Hoàng Văn Thù. Đầu năm 1955, giải tỏa trại tạm cư Tân Sơn Nhất, thế là bà con tạm cư nơi đây chia tay. Một nhóm giáo dân gốc Bùi Chu phát diệm, theo Linh Mục Agostino Nguyễn Văn Tra, đến khu đất ruộng khô cằn, trống trại, cao ráo của người Pháp đối diện Lăng Cha Cả, dựng nhà thờ lập xứ Mộng Tâm. Nhóm kia theo lên một đa minh Mai Ngọc Khuê về ngã tư Trương Minh Ký nay là Lê Văn Sĩ, Thoài Ngọc Hầu nay là Phạm Văn Hai, lập xứ Tân Sa Châu. Khu giáo sứ Mộng Tâm đối diện cổng Phi Long, Phi Hùng, vào căn cứ chính của không lực Việt Nam Cộng Hòa đóng trong Tân Sơn Nhất, lúc nào cũng tràn ngập lính tráng Việt Nam Cộng Hòa lẫn đồng minh trong khu vực. Nhà thờ giáo sứ Tân Sa Châu cách đó 400 m và có lẽ cư dân nơi này gần gũi với khu trung tâm ông tà nhất cả về địa lý lẫn quan hệ. Năm 1964, khu dân ông tà biểu tình kéo đến Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng hòa, nay là Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cách đó 500 đến 700 m để phản đối hiến chương Vũng tàu của tướng Nguyễn Khánh cho Mỹ thuê cam ranh, bà con Tân Sa Châu cũng xông ra hưởng ứng. Định cư một thời gian các vị linh mục nơi đây thấy dân xứ mình đi chợ ông tà có hơi xa, đã lập Một chợ nhỏ nơi đây, dân trong vùng quen gọi là chợ Lăng, cha cả. Chợ Lăng, quy mô và độ sầm út không bằng chợ Ông Tạ. Dù hàng ngày đi chợ Lăng, nhưng bà con Tân Sa Châu, mẫu tâm có dịp lớn lễ Tết, vẫn đi chợ Ông Tạ vốn đầy đủ các món bắt hơn, hưởng không khí chợ Tết như hồi nào ngoài Bắc. Nằm lẽ lôi trên đường Võ Tánh, đường Hoàng Văn Thụ hiện nay, là giáo họ Đức Mẹ fatima của liên khu Thương Phế Binh, Bảy Hiền ra đời trong bão táp năm 1971 với 700 giáo dân. Năm 1972 đổi thành giáo sứ Thương Binh và nay là giáo sứ Tân Dân. Như vậy trục ngang qua Lê Văn Duyệt nói dài Phạm Hồng Thái từ ngã tư Bảy Hiền về phía chợ lớn trước 1965 tên đường Nguyễn Văn Thoại, nay là Lý Thượng Kiệt, là rừng Cao su. Từ năm 1965 là dày đặt các đơn vị chung cư của lính Mỹ Còn từ ngã tư Bảy Hiền về Lăng Cha Cả trước 1975 có trường Quốc gia Nghĩa Tử dạy con em lính sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa Tử Trần, nay là trường Lý Tư Trọng, và hàng loạt nhà dân chuyên sửa đồ lính nhảy dù. Rồi khu kiến thiết với giáo sứ Tân Hòa đầy bắt di cư. Còn nít Tân Chí Linh, ông Tạ xưa có đứa nào không đi qua đây chơi vì dân khu này cũng toàn Bắc 54 và khá hiền hòa. Còn nít kiến thiết những mùa Noel trước 75 sang đầy khu ông Tạ nhà thờ Tân Chí Linh ngắm hàng đá lồng đèn ngôi sao ra khỏi đó là giáo sứ Đa Minh với nhà thờ Ba Chuông, trường Thánh Tô Ma. Saint Thomas nay là trường Hàng Thuyên ngôi trường trung học mà hàng ngàn học sinh ông tạ đến học ở đây trong đó có anh tôi hai giáo sứ Đa Minh, Tân Hòa thuộc giáo hạt Phú Nhuận chứ không phải hạt Chí Hòa như các giáo sứ ông tạ chị dâu tôi nhờ ở phường 1 Tân Bình đi lễ nhà thờ này nhưng chợ búa cơ bản vẫn về ông tạ Xét cho cùng, họ cũng là dân ông Tà, nói chính xác là dân ngoại ô ông Tà. Vấn đề là lòng họ thuộc về đâu. Nói như quan điểm của giáo sứ Nghĩa Hòa khi tách thêm xứ mới. Giáo sứ Tổng Nhân, tức giáo sứ theo người, chứ không đồng sàng dị mộng. Những khu này thật sự đã là hệ thống vòng ngoài bảo vệ và khiến ông Tà thành một khu riêng biệt đồng dân Bắc di cư 54 ở miền Nam. Thực tế, trước năm 1975, chiến cuộc Mậu Thân 1968 lẫn 1975, Đa phần xảy ra ở các vùng ngoại ô này, không vô khu trung tâm ngã ba ông tà. Bà con cũng dân ông tà nhưng có lẽ vì là vùng rìa nên lúc ấy ở nơi vắng vẻ hơn, làm ăn cũng khó khăn vất vả hơn dân vùng lõi ở ngã ba ông tà, chợ ông tà.